Các bạn thính giả thân mến, nhằm tri ân sự ủng hộ của các bạn đối với website thế giới audio.org và haipeople.com trong vòng 6 năm qua, ngày 24 tháng 4 năm 2016 tới đây, haipeople.com sẽ tổ chức chương trình ngày hội TGA tại thủ đô Hà Nội. Thân mời tất cả các bạn thính giả, hâm mộ haipeople.com và thế giới audio.org đăng ký tham dự miễn phí